Viện này xác thật là sự tình trọng đại, trường lão hội bạn bạc kỹ càng một chút, còn từ ảnh này biết không ít chuyện, kim việt đại sư có thể tra khảo kỳ lượng một phen Nhà sinh trung niên gật đầu, bàn tay khẽ động, liền điều khiển Ngọc bát bay về phí kim việt đại sư. Đà tả thánh hoàng, có điều đáng tiếc là những người được phá đến các tộc chỉ sợ là lạnh ít dữ nhiều. lão tàn tiếp nhận Ngọc Bác, mặc lộ ra về tiếc hận. Về đẹp hơn đà thảo kinh xạ, nên lúc trước đối với sự việc này cũng không thể trực tiếp ngăn cản lại được, chỉ có thể dùng một ít nhân thuận cộng thêm chút điều động biên hóa. Phòng trường dự đường, ảnh tộc sẽ bọn họ phúc duyên lớn có thể thoát ra được. Vừa rồi lời đại sư là thật sao? trăm số phi thang tu sĩ gần trăm năm, thực sự có người đàn mang huyền thiên trạm linh kiếm. Thiên nguyên Thánh Hoàng thở dài, lại hỏi ra một câu như vậy. Điều này sao có thể chứ? Vừa rồi nói như vậy, ba phần là giả, bảy phần là thật mà thôi. Huyền thiên vật, một khi được hình thành, trước khi được kích phát thông linh, nếu bị mang đến giới khác, nhưng một khi rời đi giới điện này thì bảo vật cũng sẽ đánh mất cơ hội thông linh. Nếu huyền thiên vật không thể thông linh thì không có nhiều tác dụng, càng không thể hiện lên trên hỗn độn vàng lên bàn. Lúc trước nói như vậy, chẳng qua lão nạp muốn kéo dài thêm chút thời gian thôi. Lào Tăng ảm đạm cười. thì ra là như vậy, đại sư thật không thành là người nghiên cứu huyền thiên chi bảo sâu nhất. Nhỏ sinh trung niên mỉm cười, nhưng không thực sự tin vào lời của lão Tăng. Hạng Lộc cũng không biết rằng, nhiệm vụ lần này lại hay độ như vậy. Viện giờ, hắn đang cùng bốn người còn lại ở trong Ngọc Chư, Hóa Thành, Bạch Vân. Xung quanh bốn phía Bạch Vân có một số quái điệu cổ thú. Loại quái điệu này còn lớn cùng gần một trường. Sau lưng chúng mọc lên bốn chiếc cánh Thân thể như một con dơi lớn Đầu chúng giống như đầu con sơn dương Hạ đưa cánh gấp về sau Miệng há to Bên trong đầy răng nanh sắc bén Bồ dạng hung thần ác sát Trái phải cũng có đến trăm con quái điệu Một đám đàn dương ra bốn cánh Phùng ra từng đạo hơi Huy huỳnh quái phong Trong lúc há miệng Còn bắn ra từng trận lôi đình thô to Luận thực lực không kém tu sĩ kết đăng Quái điều này dưới thân thể còn có một đôi hắc sắc thiết trào, nếu áp sát gần người thì chúng tuyệt đối hung hạn dị thường. Nếu chỉ là một tu sĩ hóa thần bình thường gặp phải một đám quái điều cổ thú như vậy, chỉ sợ cũng gặp chút khó khăn. Để giảm bớt phiền toái, nói không chừng cũng phải tạm thời tránh né vài phần. Trong đám người hàng lập lại có đệ tử chân linh thế gia, lại có yêu tu hóa hình của bảy đài yêu tộc. Cộng thêm vào đó là một kẻ quái thai như hàng lập, nên đang điên cuồng, tính công mấy con quái điều này, đồng thời tiến hành bảo vệ Linh Vân chung. Hành động thoải mái dị thường, đây là trạng đột xác của riêng một bên. thanh niên mang nốt rủi đỏ, hai tay bấm tay quyết niệm chú, sử dụng hai đoàn cầu vồng màu trắng dài hơn 10 trường, đem phạm vi hơn trăm trường trước người bao phủ gì đó. Bản thể của đạo cầu vồng này cũng không biết là gì mà lợi hại kinh người. Linh quang đi qua nơi nào, vô luận cuồng phong hay lôi điện đều bị chém đứt. Mỗi khi chấp động một cái, nhất định sẽ có một con hoặc một vài con quái điệu bị chém chết. Thí phụ áo đen, toàn thân cùng ở trong một đoàn hắc sát hỏa diệm, mà chưa cần nàng thi triển thần thân gì, chỉ lặng lặng đứng nghiêng trên không trung. Vậy nhưng cho dù cơn lốc hay lôi điện đánh lên trên, thì đều như trâu đất xuống miệng, không có chút hiệu quả. Quái điệu một khi bị đánh vào, sẽ nhịn phải một tia hát diệm, lập tức biến thành tra tàn. Ngay cả những con quái điệu hung hạn dị thường nhất cũng đều liên tiếp bị chết hơn 10 con, cho nên đám còn lại không dám tới gần. Thành niên Bạch Mi lại hoàn toàn khác. Hắn không sử dụng bất cứ bảo vật gì, liền bật thẳng vào đàn quái điệu. Sau lưng hắn mọc lên một đôi cánh màu đen, hai cánh tay cũng biến thành cực lớn, hình thái đã biến thành nửa yêu nửa người. Thân hình hắn chấp động liên tục, chỉ thấy một đoạn điều ảnh quỷ dị xuất hiện trong quái điệu. Nơi đi qua, tất cả quái điệu đều tứ phân ngủ liền, vô số huyết vụ phùng xuống, máu tan ngập trời. Về phần hàng lập, là các biểu hiện rất quy cụ. Hắn chỉ thả ra tất cả thanh trúc phong vân kiếm, chỉ thấy 72 đạo kim quang và vài thước, không ngừng quay xung quanh thân thể. Chẳng nhận ngăn cản công kích của quái điệu mà còn tiến đến chém quái điệu thành hai mảnh. Những người có vẻ nhẹ nhàng nhất là là thiếu nữ dịt dĩnh mặc áo bào trắng, nàng ôm ấp một thanh ngọc bích tỳ bà, mười ngón tay chỉ nhẹ nhàng lướt qua dây cung tỳ bà. Một Đoàn hoàng sắc quang hoàng liền mở rộng ra buông phía. Quái điệu gần đó sầm lên. Mỗi lần quái điệu bị quang đoàn quét trúng, là ngay lập tức bị một tần bụi quỷ dị bao trùm toàn thân. Sau đó chúng không thể nhúc nhích mảy may, rồi rơi xuống mặt đất. Tàn xương nát thịt Kỳ bà này là có thần thông Thành hóa hiếm thấy Tuy rằng bản thân 5 người Đều không xuất ra loại thần thông lợi hại nhất Nhưng một lần ra tay như vậy Đã tiêu diệt sạch mấy trăm con quái điệu Trong thời gian chưa tới một tuần trà. Sau đó mấy người lại thu lại thần thông Lập tức hóa thành từng đào cầu vồng Trở lại linh chu, Đã biến thành cử vân Đồn quan chợt tắt 5 người đã hạ xuống đầu thuyền. Không biết là lịch quái điệu này như thế nào mà có thể nhìn ra biến hóa của Linh Vân Chu, thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Lụng đông đảo qua hướng bốn người khác than nhẹ một tiếng. Loại quái điệu này ta cũng chưa từng nghe qua. Thế giới lớn như vậy, cổ thú nhiều không kể xiết, Chúng ta không nên lấy quá làm ngạc nhiên. Linh Vân Chu đến bây giờ mới lần đầu bị phát hiện. Tiểu Hồng lại bình tĩnh nói. Cũng phải nói cho rõ. Chúng ta hiện tại đã tiến sâu vào thế giới hoang dạ. Trong lộ trình sẽ gặp phải tình huống này tuyệt sẽ không ít. Loại quái điều này tuy rằng số lượng không ít nhưng cũng dễ đối phó, chỉ là nếu gặp phải loại cổ thú cường đại, chúng ta chỉ sợ phải bỏ linh châu này." Thanh niên Bạch Mi lại nhíu mày nói. "Điều này là hiển nhiên, nếu chúng ta gặp phải bắt một cử nhân trong truyền thuyết tại thế giới hoang dạ, thì chúng ta căn bản không có khả năng địch lại, hiển nhiên phải đặt việc bản mệnh lên hàng đầu." Hàng Huynh vừa đúng lúc đến phiên đạo hữu thay phiên công việc, chỉ sợ lúc này có chút vất vả hơn. Lục Đông mạnh nhiên quay đầu, hướng Hàng Lập cười nhẹ. Hàng Lập thần sắc như thường, gật đầu, vẫn chưa có nói cái gì. Thiếu nữ áo màu trắng thản nhiên cười một tiếng, bỗng nhiên hướng thiếu phụ áo đen hỏi một câu. "Hồng tỷ tỷ, thần thông lúc trước tỷ tỷ thi triển, có phải là thiên phú của Hắc Phượng tộc, Hắc Viêm diện tiếng tâm lượng lại không?" Họa Diệm này quả nhiên uy lực kinh người, giành bất hư truyền. Tiểu hồng nghe thiếu nữ họ như vậy, trong tâm gần ra, đôi lông mày kẻ đen hơi nhiếu, sau đó trong mắt bỗng lộ ra một tiêu kỳ quái rồi trả lời. Đúng vậy, đây chính là hắc viêm diệm, nhưng cũng không đáng để nhắc tới. Chỉ là tỷ bà trong tay Diệp Đạo Hữu cũng làm cho ta nghĩ đến một bảo vật trong truyền thuyết. Nghe nói vạn năm trước, trong thiên nguyên cảnh có một vị hợp thể kỳ tiền bối. Luyện chế một bảo vật thông thiên linh bảo, tên là xá linh tỷ bà, danh liệt trên hỗn độn vàng linh bản, có thể đồng thời sử dụng thạch hóa, đồng kim, bằng phong, tam đại thần thông. Dịp đã hữu lúc trước vận dụng bảo vật này, không biết có liên hệ gì với linh bảo hay không? À, ta không ngờ tới, Hồng tỷ tỷ là biết rõ bảo vật của nhân tộc. Vật này trong tay tiểu mùi, tuy rằng không phải xá linh tỷ bà năm đó, nhưng cũng là một vật phẩm chế cổ bảo chỉ có thể thi triển một loại thần thông thạch hóa mà thôi, luận uy lực còn lâu mới có thể sánh bằng với xá linh. thiếu nữ cười hì hì trả lời. thì ra là như vậy. cho dù là vậy, bảo vật này cũng có thể cùng so sánh với linh bảo. thần thông thạch hóa quả là thật sự hiếm thấy, khó lòng mà phòng bị. thiếu phụ từ từ nói. nghe được nhị nữ nói chuyện với nhau, trên mặt lộn đông lộ vẻ cười mà cũng không phải cười, nhưng dường như nhớ ra điều gì bỗng hương phía hàng lập, rồi hỏi. Hàng đạo hưởng, người tu luyện phi kiếm thật kỳ lạ. Đồng thời các bảy mi hai khẩu, thoáng nhìn đã trọn vẹn, hơn nửa uy lực từ hồ không phải bình thường. Điều này cũng làm cho ta nhớ tới năm đó có một vị tiền bối, cũng là tu sĩ phi thăng. Mặc dù là một gã luyện hư hậu kỳ, nhưng khi bày ra kiếm trận gồm bảy mi thanh phi kiếm, là có thể cùng một gã hợp thể tu sĩ chiến đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Lúc ấy cũng coi như chấn động một thời chạm qua lúc đó kiếm quang của tiền bối đó đều là thành sắc so với việc kiếm của hạng huynh cũng có chút khác biệt không biết việc kiếm của hạng huynh có kiếm trận thần thông hay không lượng đông dường như đối mặt khi thấy hạng lập thi triển thành trúc phòng vân kiếm cảm thấy hứng thú à thực tình tại hạ cũng không biết tuôn tính về đại tiền bối này cũng không biết tiền bối đó thi triển loại kiếm trận nào tại hạ tu luyện việc kiếm nhiều như vậy là muốn lấy số lượng để khắc định mà thôi thực chất chưa hiểu kiếm trận là gì Hạng lộc nghe vậy trong lòng vừa động, nhưng mặt ngoài thản nhiên trả lời. À, Lung Đạo Hữu nói về người này, bản thân ta cũng đã nghe nói một phần rồi. Nghe nói tiền bối đó tên là Thanh Nguyên Tử, cũng là một vị kỳ nhân năm đó. Tuy rằng không biết hang tế luyện loại kiếm trận nào, nhưng nghe nói công pháp tu luyện là do chính bản thân sáng lập ra. Đáng tiếc là nghe nói vị tiền bối này vào những năm trước tiến vào thế giới hoang dạ, rồi thấy bạc vô tin tức. Nếu không vì tiền bối kỳ tài này, rất có khả năng tiến dài hợp thể kỳ. Thiếu nữ áo bào trắng lại cười dành lời nói. lục đông cũng không có tức giận, chỉ cười cười thôi. Hạng lập nghe nói như vậy, cũng im lặng một lúc lâu. Vừa luận theo cách sừng hô, hay là công pháp tự nghĩ ra. Vị thành nguyên tự này xem ra, chính là vị tiền bối năm đó sáng lập thành nguyên kim quyết. Vậy nhưng theo trong miệng hai người này, thì biết được vị kỳ nhân này đã ngả xuống, thật đúng là làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đáng tiếc, hắn đã lựa chọn con đường pháp thể xâm tu, nếu không dựa theo con đường tu luyện thanh nghiêm kiếm quyết, được vị thành nguyên từ đó truyền lại công pháp mới là chính đạo. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng thần sắc hàng lập lại không thay đổi, hướng những người khác hơi thi lệ, liền biến thành một đạo đồn quang bẩm chốc bài đến chỗ cao nhất của Ngọc Chu, sau đó ngồi xuống cành gác. Thấy bộ dạng của Hàng Lập không muốn nói chuyện, Tiểu Hồng cùng thanh niên có nốt rùi đỏ và hai người còn lại cùng liếc mắt một cái. Lúc này cùng đánh lại tỉnh thức của bản thân, tiếp tục tỉnh tọa tu luyện. Tuy rằng hai mắt Hàng Lập khép hờ, nhưng không thật sự nhập định. Trong đầu Hàng Lập không ngừng cân nhắc. Một bên tìm hiểu thô đáo công pháp, một bên thả đa thận niệm. Nhằm giám sát vùng phụ cần Linh Chu đề phòng có cổ thú bất chợ công kích Trong 7-8 ngày kế tiếp Linh Chu được cử vân bao phụ Tuy trên đường lại gặp tiếp 3 loại điều thú Nhưng mọi người đều vượt qua nguy hiểm Đảng thú hiện nhiên không qua dông quái điều tư cánh Khi ấy mới hiểu rõ năng lực Câm chế của Linh Vân Chu Liền một mạch đã đến ngày thứ 9 Hàng lập trông coi Đến giữa trưa khi hắn đứng dậy Đem linh thạch thay đổi trên Linh Chu Vừa trở về nơi ở của mình Đột nhiên hắn ngoảnh lại, mặt hiện ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía đầu thuyền. Nơi đây, làm sao có thể xuất hiện loài vật này? Hàng lập từ hồ cảm ứng được điều gì? Sắc mặt trở nên khó coi gì thường, thì thả vài lời rồi thét lên một tiếng lớn. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ để đánh thức bốn người còn lại. Một lát sau, và đạo đồn quan từ trong thuyền bắn ra, đáp xuống chỗ của hàng lập. Xảy ra chuyện gì vậy? Hàng huynh, vì sao lại gọi chúng ta? Chẳng lẽ lại xuất hiện nguy hiểm gì? Đây, đây là gì? Chẳng lẽ là... Thiếu phụ cùng lụng đông vừa hiền thân, một trước một sau mở miệng. Khu mặt tiểu hồng tràn đầy nghi vấn. Lụng đông cũng phát hiện ra điều gì, bỗng chốc giật mình. Thành niên bạch mi cùng thiếu nữ, cùng lúc đem thần thức thả ra ngoài. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là tồn tại cấp chân linh? Thành niên thất thanh nói, Chiếu được áo bào trắng mặc dù không nói được câu nào, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hạng lập lúc này cũng đã bình tĩnh lại, thật niệm thả ra, cảm ứng phía trên bầu trời cách xa mấy trăm dặm. Rõ ràng có một hát ảnh rất lớn, tự hồ đang trôi nổi trong không trung. Khoảng không gần đó có mây đen cuồn cuộn, ẩn ẩn có lôi điện lóe ra. Phía dưới mây đen lại có vô số đạo gió lốc. Các đạo này đột ngột từ mặt đất cuồn lên, trông giống như một cây kình thiên cửu trụ tiếp nối giữa không trung với mặt đất. ở giữa cửa vân ngẫu nhiên lộ ra một tiểu phiến khiến người ta kinh hải ghê gớm, nhưng thật sự không thể nào nhìn rõ hắc ảnh. từ xa, hắc ảnh hiện ra có hình tròn, thân hình rất lớn, khiến người ta cảm giác được thanh thế kinh người, tự hồ giống như trong tồn tại cấp chân lên trong truyền thuyết. cũng không trách được, mọi người trên ngọc chu vừa thấy thì sắc mặt đều đại biến. lúc này Tất cả mọi người trong lòng đều hoảng sợ, từ đằng xa chân trời, truyền đến tiếng kêu quái dị như trầu rống. Tiếng động rất ầm ầm mạnh liền, dường như ở phía xa xa, có một số lôi điện phun ra. Ở khoảng cách xa như vậy, nhưng tim sống vẫn gia dạng không dứt, rõ ràng rất dị thường. hạng không phải là chân linh, mà là cổ thú lôi quy. Loại quy này nghe nói là cổ thú hoang dã một trong những chủng tộc có hình thể khổng lồ, nhưng thân thể chỉ hấp thu lôi điện trong không trung và không chủ động tấn công những sinh linh khác. đương nhiên nếu chơi chọc nó, thì nó cũng rất đáng sợ. Bởi để đối kháng với nó thì ít nhất cũng phải là hợp thể kỳ tu sĩ. Thiếu nữ áo bào trắng nghe vậy, thần sắc buông lỏng, thở dài nhẹ nhọm nói: Lôi quy, loại thú này chỉ có trong truyền thuyết và do thiên lôi sinh ra. Ta nghe nói loại này lớn không ngừng. Nếu chỉ có lôi điện cung ứng, chúng sẽ bành trướng vô hạn. Nghe nói trong nhân tộc huyện vụ, có cự quy tham linh, cự quy này rất có thể là lôi quy. Trong con này tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng chưa phải là thật sự lớn. Thiếu phụ áo đen thấy không phải chân linh, lòng cũng buông lỏng, lấy làm kỳ lạ nói. Tham linh có thật sự là lôi quy hay không? Ta cũng không rõ lắm, nhưng nếu là vậy thì con lôi quy không bằng một phần của tham linh cử quy. Cho dù vậy, nếu chúng ta chọc dần tới con cự quy này, thì cũng khó giữ được cái mạng nhỏ của mình. Chỉ bằng né tránh con thú này là hay nhất. Lụng đông cười nói. Như vậy, đây đúng là cơ duyên khổng lồ. Loại lôi quy này bình thường đều ẩn nấp, ít khi lên mặt đất. Bình thường, người ta không có khả năng nhìn thấy. Nhưng khi nó trồi lên mặt đất, thì chắc chắn có chuyện không hay. Bởi nó xuất hiện ở đâu, thì nhất định nơi đó sẽ có lời bạo. Lụng huynh, mau đưa linh châu ra khỏi khu vực này. Tiểu hồng vừa gặp đầu, nhưng đột nhiên nhớ ra việc gì đáng sợ, sắc mặt tái nhật vô cùng, kinh hoàng kêu lên. Lôi bảo Vừa nghe lời này, mọi người sắc mặt đều đại biến. Lụng đông xanh cả mặt, thân hình nhoáng lên một cái, bỗng nhiên biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện trên đầu thuyền cách xa hơn mười trường. Một tay khẽ lợn, trầm tay xuất ra một cái lệnh bài pháp khí. Chỉ thấy hai tay cùng xoa lên lên bài, buôn phí Bạch Vân trải rộng, trong nhé mắt, Linh châu đột nhiên truyền hướng, độn tốc ngày càng nhanh hơn. Tiếp đến, hóa thành một đạo Bạch Hồng bay thẳng hướng chân trời. Nhưng khi Linh châu chưa thoát ra ngoài được mười dặm, thì bóng đen trên không lại xuất hiện. Một tầng làm quang sáng lạn, tầng tà quang này dường như nhận được cái gì kích thích, cho nên đột nhiên khuếch tán ra mọi phía, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta kinh hại không thôi. Chỉ trong vài dịp hít thở, mọi người trên thuyền dùng mắt thường nhìn phía chân trời, thấy một đảo làm tuyến nổ ầm ầm, trong đó có vô số điện quan đang chấp động, như ẩn chứa vô số yêu ma, dường nành mùa vút bay đến. Đã sớm nghe nói lôi quỷ xuất hiện, thì nhất định có lôi bảo, việc này quả nhiên không sai, và bị đạo hưởng, mau tới đây. Thành niên có nốt rưỡi đỏ vừa thấy tốc độ làm quan, hít một hơi lạnh, cao dòng quá to. Kỳ thật không cần hắn nói thành niên mạch mi cùng thiếu phụ và đám người hàng lập cũng đã sớm thấy làm quang đằng xa bay nhanh tới, thần sắc cũng không khá hơn một chút nào. Không nghĩ nhiều, hai người đều bấm quyết niệm chú, trên thần toát ra linh quang lên cho mắt, lưu truyền không ngừng hướng đến phía trên cổ linh châu. Hàng lập cùng thiếu nữ áo bào trắng cũng không chậm trễ mà lập tức hành động, nhất thời ba cổ linh lực cùng hướng đến linh vân, đồng thời nhập vào bên trong. Bỗng nhiên dưới chân truyền phát ra âm thanh, rồi đột nhiên rung lên, bên ngoài cảnh sát hoàn toàn mơ hồ. Trong nháy mắt, linh chù biến hạo thành một đạo lưu quan hư ảnh, lập tức đã di chuyển đến chỗ khác. Chẳng qua tốc độ của đảo Lam Tuyến cũng không chậm, mà cũng sáng ngang linh chu nó đang theo sát phía sau. Điều này làm cho lụng đông và đám người hoảng sợ. Thế mới biết lời bảo trong truyền thuyết đáng sợ như thế nào, quả là danh bất hư truyền. Nhưng may mắn, mấy người cùng nhau liên thủ khiến đồn tốc Linh Vân Châu phát huy tích cực hàng. Nếu thay vào đó là một hóa thần tu sĩ bình thường không am hiểu đồn tốc, chỉ sợ căn bạn trốn không thể được. Đương nhiên, hàng lập vào mọi người không phải hóa thần tu sĩ bình thường. Tất cả đều từ có một ít bí thuật bảo mệnh. Một mình thúc giục đồn thuật cũng không nhất định kém hơn Linh Châu bao nhiêu. Nhưng là làm như vậy thì hậu quả cũng không ít. Không chỉ đại thương nguyên khí mà chính là hao tổn huyết khí. Tại thế giới hoang dã, bước bước nguy hiểm này, ai cũng không dám mạo nhiên làm như vậy, cho nên lúc này hàng lập cùng đám người khu đồng Linh Vân Chu đều thật sự đồng tâm hiệp lực, làm cho Linh Vân Chu một hơi liền đường xa đến mấy vạn dòng. Phía sau rốt cuộc không thể bong dáng làm quang, cũng không nghe thấy tiếng sấm. Mọi người lúc này trong lòng mới buông lòng, linh quang bên ngoài thân chợt tắt, tất cả đều đã thu lại linh lực. Độn tốc Linh Chu từng chút chậm lại. Nguy hiểm thật, lần này cũng thật mệt. Hồng thiên tự phản ứng rất nhanh, nên hơi chút chần chừ, bọn ta đều đã bị cuốn vào trong lôi bào. Tuy rằng không nhất định sẽ lạc ở trong đó, nhưng tuyệt đối có thể toàn thân trở ra hay không thì không chắc. Lượng đâm thần sắc cuối cùng cũng khôi phục, hướng thiếu phụ mỉm cười nói. Thiết thân cũng là may mắn, tuy rằng lôi quy không nhỏ, nhưng là nó cũng có tập tính riêng. Trong tộc tiểu mùi từng có một vị trưởng bối một mình đánh chết một con lôi quy cho nên biết một ít thông tin là lôi quy đều ẩn nấp ngầm, không dễ dàng trồi lên mặt đất, chỉ cảm ứng được nơi nào có lôi bảo bụ nổ mới hiện thân để hút lôi điện. Nhưng nếu là lôi quy trưởng thành thì trong cơ thể sẽ sinh ra hai quả dị châu, một viên dẫn lôi và một viên tích lôi. Công dụng hai viên kỳ châu to lớn, nghe nói thần nhiều vạn phần. Cho dù người không có lôi lên căn, nếu có châu này, cũng có thể dễ dàng thao túng lôi điện lực. Năm đó, vị trưởng bối trong tộc kia đánh chết lôi quy, chỉ là một con ấu quy, cho nên vẫn chưa có được hai viên kỳ châu. Chẳng qua lôi quy ẩn chứa lôi điện kinh người, cũng hiếm thấy, tất cả đều là những tài liệu luyện chế lôi thuộc tính bảo vật tuyệt hảo. Nếu là tu sĩ đại thần thông nào nhìn thấy được quy này, chỉ sợ ngược lại là mừng rỡ như điên. Tiểu Hồng lại cười khổ vài tiếng. Vị tiền bối kia có thể một mình liệp sát kỳ thúng, nhất định là một trong mấy vị trưởng lão của quý tộc. Nhưng quỳ này đối với hóa thần chúng ta mà nói chỉ là việc quá mơ mộng hạng huyền, lần này có thể tránh được một kiếp, đã là muốn xem như một đại vận. Thành niên bạch mi lại nhếch miệng, tự hộ vẫn nghĩ đến chuyện gặp phải lôi quy cùng lò lôi bào mà sợ hãi không thôi. Chính xác, lôi quỳ tuy cả người là hảo nhưng không có tu vi hợp thể thì căn bản không nên vọng tưởng hơn nữa lôi bào vừa kết thúc còn thú này nhất định đã lặn xuống dưới mặt đất không tìm ra tôn tích Đi thôi hy vọng lộ trình tiếp theo có thể thuận lợi một chút lùn đồng gật đầu thanh âm trầm xuống thẳng tiếng sâu và thế giới hoang dạ có hơn 10 ngày ngắn ngủi đã đừng phải kỳ thú có thể diệt sát bọn họ khiến cho tất cả đều có tâm tình trầm trọng những người khác đã trải qua một phen như vậy hiển nhiên cũng không tán gẫu nhiều bà liền quay trở lại tình thức. Hàng lập vẫn bất động tại chỗ. Hắn từ đầu tiêu cuối trọn vẫn trầm tư ít nói. Cho mọi người ở đầu thuyền lui hết. Hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng lôi bào dữ dội bùng nổ. Ánh mắt chấp đồng không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lúc lâu sau, hắn khẽ thở dài có vẻ hơi tiếc điều gì, mới trở lại đầu Ngọc Chu, rồi khoanh chân ngồi xuống. đã người hàng lộc không biết được rằng, khi bọn họ đưa linh châu rời khỏi lôi bào, thì thân hình lôi quy chìm ẩn sâu trong mây đen. Khi mây đen tàn hết, lại hóa thành một ngọn cử sơn. quy này hình thể to lớn trông như một ngọn cử sơn. Mai rùa rất lớn, lại nhiều màu sắc. Nó chấp động tạo ra loại ánh sáng huyền diệu vô cùng. Kỳ quái hơn, chính là chỉ trông thấy tứ chi bên ngoài, mà không thấy đầu với đuôi. Xem ra, toàn bộ đã rút trong mai rùa. Lúc này lôi bào đã bùng nổ. Toàn bộ không trung đều bị làm sắc quang hà bao phủ. Bầu trời sáng lên một cách dị thường, giống như có một trận mưa do làm sắc điện hồ lớn nhỏ khác tạo thành. Nhỏ chỉ hơn có một xích, nhưng lớn là dài đến hơn mười trường. Tất cả đều mang khi thế kinh người, hướng mặt đất điên cuồng đan xuống, tiền sấm vang khắp trời đất. Thân thể lội quy khổng lồ đang tiếp nhận vô số hồ quang. Nhưng tất cả số hồ quang tiếp xúc với thân thể lội quy thì giống như trầu đất xuống biển, nhảy mắt đã không thể bong dáng đào hồ quang nào, càng không thể tưởng tượng chính là bên ngoài lôi quy đang tản ra từng đợt bạch quang. hồ quang rơi xuống dường như bị hấp dẫn bởi một lực hút cực lớn, bỗng chốc toàn bộ thay đổi phương hướng bị hút về phía lôi quy sau đó nón nửa hồ quang trong lôi bào đều bị quy này hấp thu vào trong cơ thể. quỳ này tứ chi khe khẽ lay động, tựa hồ khoái chí khi ở trong lôi bào. bỗng nhiên không hiểu tại sao. Tử trị của cự quy coi rút vào trong mai. Trong lúc đó trong không gian bao quanh cùng giao động, một đạo quang mang từ hư không mang tới, hào quan chợt tắt xuất hiện là một con cự đại cốt điệu cả người phát tán thải quan. Cốt điệu này tuy rằng chỉ lớn khoảng 10 trường, nhưng là trên thân cùng phát tán khi thế sánh ngang với cử quy, làm cho người ta hoảng sợ, chính là ở đầu của đỉnh cốt điệu có hai đạo nhân ảnh đang đứng. Một người thân cao hai trường, người hắn có hắc quan chấp động, tên còn lại gián người bình thường, xung quanh tên này còn có một đoàn đàm vân, bao quanh, nên không thấy rõ hình dáng. Chính xác, chính xác, không nghĩ tới nơi đây lại may mắn, gặp được một con mồi tốt đến như vậy. Này ta luyện chế mười cử ma, còn khiêm khuyết một ít tài liệu, còn lùi quy này cùng miễn cưỡng dùng tạm được. Một đạo nhân ảnh nhìn cử quy, lầm bầm nói, thì nhiều huynh. Loại này cả người là bạo, mười cử ma dù sao cũng chỉ cần một ít khung xương mà thôi. Ta giúp người chăm dứt con quy này, nhưng Tài Hạ xin lệnh hai viên lôi châu nằm trong cơ thể lôi quy. Tên còn lại nghe vậy, liền cười nói. Huyện vụ huynh thật ra có tính toán gì? Quy này trên người quy giá nhất là hai viên lôi châu. Đạo hữu lên tiếng đã muốn lấy đi hai viên này, không biết điều đó là không thể hay sao? Thiên diệu trên người hiện lên lục khí. Hừ một tiếng, tự hồ có chút bất mạng. À, lội dầu tuy rằng thần diệu, nhưng đối với ta và ngươi mà nói cũng không có gì trọng dùng. Chẳng qua ta muốn bởi vì nó có tác dụng khác mà thôi. Nếu không, ta dùng một khối cùng đủ rồi. Người này tự hồ không muốn cùng đối phương tranh cãi, mà trực tiếp đưa ra điều kiện. Bất quả chúng ta hành động cần phải nhanh chút, nếu không sẽ làm lỡ đại sự. Chúng ta cũng không phải đi sưu tập thiên tài địa bảo gì mà có trọng trách trên người. Nhất định phải đem tất cả các cử điểm gần thiên uyên thành của dị tộc xóa sổ. Người trong đoàn lục khí cần nhắc một chút rồi mới đồng ý. <cười> Quyết không làm lỡ đại sự. ta bảo người liên thụ hơn nữa còn có khối lội luyện chế từ di hài cổ phường. Diệt sát một con lội quỷ mới trưởng thành thì có tốn bao nhiêu thời gian đâu. Nhân ảnh cao ráo vàng lên thân hình bay vọt lên, vọt thẳng vào trong lôi bào. một lát sau, bên trong lôi bào truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, lập tức cùng có thuóng lớn kinh người truyền ra. bóng người lục ảnh đứng trên lục ảnh khẽ lắc đầu rồi thở dài, tựa hồ đối với tính tình nóng này của đồng bọn cùng cảm thấy bất đắc dĩ. hai tay hắn bấm điểm pháp quyết, đồng thời phía dưới chân xuất hiện thân hình cốt phượng điên cuồng bành trướng, trong nháy mắt biến thành lớn hơn trăm trường. ở trên đầu hắc ảnh thúc dục cốt vượng lao thẳng vào bên trong lôi bào. Phía xa xa, tiếng thua rống trong làm sắc điện quan càng lúc càng cuồng nổ, thậm chí có vài phần sợ hại. Bên cạnh đó, đám người hàng lập điều khiển linh vân chu không ngừng chạy đi. Thành niên có nốt rùi đỏ đã đoán đúng. Trong thời gian một tháng, linh vần chu thuyên rằng đồn quan không chậm, mà huyền hóa chi thuật cũng coi như cao minh, nhưng vẫn thường xuyên gặp nguy hiểm. Nói ví dụ như... Một lần đột nhiên bị một cổ xích hầm sắc quái phong cuốn vào trong đó. Lúc ấy có vô số đạo xích hồng được biến hóa từ vô số con sâu nhỏ. Đáng người quá sợ hãi liền hợp lực thi pháp để phá vỡ sự bảo vây của bọn quái trùng. Chỉ e rằng nếu không nhanh thì trong nháy mắt, thuyền này đã bị đăng quái trùng cắn nuốt sạch sẽ. Việc này chưa qua được bao lâu, thì đáng lúc phi hành, đột nhiên không gian phía trước giao động, là xuất hiện con quái điệu thân dài trong trường phá không bay ra. Còn quái điệu này toàn thân vàng óng ánh, tặng mắt ra linh khí kinh người không thua kém gì lùi quy. Điều này làm cho mọi người ngào ngán đến tầng cổ họng. Không biết loài quái điều này đã phát hiện ra sự tồn tại của linh chu chưa? Nếu so sánh với hình thể của nó, thì linh chu chỉ như con kiến mà thôi. Vì vậy nó chỉ vổ cánh vài cái rồi bay mất. Đám người hạng lập thở dài một hơi lại quay mặt nhìn nhau cười khổ không thôi. Trên thuyền Mọi người giờ biết cảm nhận sâu sắc được, thế giới hoang dạ, đáng sợ như thế nào. Tất cả đều không còn tâm trí để mà tu luyện công pháp, mặc dù ai nấy đều ở trong tình thất, mọi người đều đều cao cảnh giác. Nhiệm vụ lần này quả nhiên không dễ dàng, đã mấy lần gặp nguy hiểm, may dựa vào mọi người đồng lòng nhất trí mới có thể vượt qua. Một ngày nọ, đến thời điểm thanh niên bạch mi thay phiên canh gác, thì hạng lập đang ở trong tình thất, tìm hiểu phù chú chi đạo. Chợt bên ngoài có tiếng huyết gió cảnh báo Lúc này sắc mặt đại biến Nhưng chưa ai tới kiệt Thì đã cảm thấy toàn bộ thuyền rung chuyện Ai nấy đều đứng không vững Loạn tròa ngã Hàng lập trong lòng cả kinh Ngọc Chù vẫn liên tiếp rung mạnh không ngừng Lập tức bốn bách tường xuất hiện bạch mang Lưu chuyện không chừng Và bắt đầu vỡ vùng từng khúc Hàng lập sắc mặt trầm xuống liền hóa thành một đạo kinh hồng Lao ra từ nóc tỉnh thất phá không bay ra Bỗng chất Định tỉnh thất đã xuất hiện một cái lỗ lớn. Hạng lập, thần hình thoáng lên một cái, liền biến thành một đạo thanh sắc cầu vòng bắn nhanh đi. Và lần chớp đồng, hắn đã cách Ngọc Chu hơn hai mươi trường, bây giờ mới cẩn thận nhìn lên bầu trời. Lúc này chỉ thấy mấy đạo đồn quan khác trong thuyền bay ra, chính là đám người lụng đông, nhanh chóng phán đoán tình huống, cùng phi đồn rời khỏi linh chu. Toàn bộ rời đi trong nháy mắt, chợt nghe một tiếng nổ anh. Linh Chú lúc này trong mạng Bạch Quang hoàn toàn nổi tung, tạo nên cổ cuồng phong thổi quét tới chỗ mọi người. Mấy người đều là hóa thần tu sĩ, tự nhiên sẽ không e ngại Linh Phong này. Một đám ổn định thân hình trên không đang ngóng nhìn Linh Chú. Trừ bỏ thanh niên Bạch mi đang thực hiện canh gác, những người khác không biết chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng vì sao, Linh Vân chu bị hủy diệt. Mọi người lại đưa thần niệm đạo qua một lần, nhưng đều không thấy vật gì. Lúc ấy, mọi người đều nghi hoặc không thôi. Lý Huỳnh, là ai công kích chúng ta? Tiểu Hồng vội vàng mở miệng hỏi. Các người, hướng xuống xem đi. Thanh niên bạch mi trở nên âm trầm, lạnh giọng nói. Vừa nghe lời này, mấy người sừng sốt, thần niệm lập tức quét xuống mặt đất. Kết quả, tất cả đều trông thấy tình hình một cách rõ ràng. Thiếu phụ hôn một tiếng, hàng lập lại nhíu mày. Chỉ thấy một mảnh núi non vô tận. Lúc này mọi người đều ở trong khe núi giữa hai tòa cử sơn. Nơi này nhìn như bí ẩn gì thường, ở trong vô số cây cối to lớn đủ mọi màu sắc, thế nhưng lại xuất hiện một màn chống trải dị thường. Lúc này khu vực ở trung tâm có một cây thân từ sắc cử thảo cao tới 340 trượng. Mỗi một phiến lá của cử thảo đều như cự kiếm thẳng tắp, quanh thân nó sinh ra vô số mũi nhọn thoạt nhìn sắc bén gì thường. Mà ở hai bên cử thảo Có hai con quái vật lớn đang dằn co nhau Một con đại tích dịch, Chiều cao tới 50, 60 trường Cả người xanh biết Sau lưng mọc lên vô số các điểm màu đen Lớn nhỏ khác nhau Ở phía trên cái đầu khổng lồ Là xuất hiện hai cái sừng đỏ như sang hô Một con kia cũng là bàn hoang cử nhân Có thân thể khổng lồ cao 30 trường Bộ mặt dự tợn Cái đầu màu vàng Còn khiên một thân cây gậy gỗ đen thùi Nhìn về phía cử nhân Tất cả mọi người hít một hơi lành. Ở trên thân thể cùng tứ di, xuất hiện vô số con mắt, lành lành hàng quan. Chẳng qua, vô luận cường nhân hay con thằng lằn khổng lồ đều coi đối thủ trước mắt như đại địch. nhãn quan tập trung vào cử thảo ở trung gian. Kể từ đó, hàng lập trong lòng máy đồng thần niệm lập tức cùng hướng cử thảo kia cẩn thận quét qua. Ngày sau đó, hàng lập đại biến sắc mặt. Tại trong những viên lá hình kiếm kia thể nhân lại sinh ra một chuỗi quả giống như quả bồ đào, mỗi một quả đều lớn như nắm tay, căng mọng, tán ra một cổ kỳ hương mê người. khi thần niệm đào qua quả này, thì hụt bên trong quả giống như một con tiểu long sống động, mỗi một con đều sáng bóng giống nhau như đúc. chỉ là thân mình tiểu long không hề có dấu hiệu của sinh mệnh, nhưng toàn thân tăng xuất linh khí cực kỳ tinh thuần. cho dù hàng lập chỉ dùng thần niệm đào qua, nhưng là có thể cảm giác thấy thể xác. Và tinh thần trở nên thư sướng cực kỳ. Chi Long Quả Hạng lập trong lòng hiện ra những chữ này. Thiếu nữ áo trắng giật mình hô ra miệng. Luận đông cùng đám người thiếu phụ vẻ mặt đều hiện ra sự sợ hãi lẫn vui mừng. Mọi người đều nhận ra linh vật này. Đây chính là chủ tài liệu của linh dược đàn Long Đan, mà chị tu sĩ luyện hư mới có thể dùng. Ba vạn năm mới kết quả một lần Chỉ ăn không vào Cũng có thể giúp tăng trưởng 60 năm công lực Nơi này có một gốc cây, Xem ra vừa mới thành thuộc không lâu Chúng ta nếu có thể đến lấy Thì quả này tạo hóa thật là rất tốt thiếu phụ hai mắt tỏa sáng thị thào, Thiểu nữ áo bào trắng Cùng lụng huynh Quảng màn trong mắt cũng chớp động không thôi Hiện nhiên cũng rất đồng tâm Chủ tài liệu của Đan Dược Dùng cho tu sĩ luyện hư chỉ sợ ngay cả những tu sĩ luyện hư bình thường cũng không có cơ duyên mà gặp. tại hội đấu giá bình thường cũng đừng nghĩ sẽ có người bạn đấu giá thiên địa linh dược này. nhiều lắm là do cao gia tu sĩ trao đổi cho nhau mà thôi. nếu không thật thì linh huyết ngày đó dùng để luyện chế đan dược cho hóa thần hậu kỳ cũng đã không khiến cho nhiều người điên cuồng tranh đấu như vậy. đan dược dùng từ hóa thần và luyện hư, tuy rằng nhìn như chỉ cái một bậc mà thôi dừng đèn so sánh thì cách biệt như trời với đất. Nếu là có tu sĩ cầm lòng chi quả trước mắt, đi tiền tu sĩ cấp luyện hư, đối phương tuyệt đối sẽ mừng rỡ vô cùng mà xuất ra một đông lớn đàn dược cấp hóa thần để đổi lấy linh dược này. Dù sao thiên địa linh vật của linh giới tuy nhiều, nhưng những linh dược hữu dụng với luyện hư vẫn rất ít. Phát hiện ra một gốc cây cũng cần có cơ duyên nhất định. ở nơi linh dược vừa mới xuất hiện hoặc mới thành thục, sẽ thu hút khá nhiều tồn tại cường đại. Nên căn bản linh dược thành thục không thể tồn tại trong thời gian dài. Đáng người hàng lập không phải vì tìm thiên tài địa bảo mà tiến sâu vào thế giới hoang dạ. Chẳng qua đừng phải lùi quỳ hiện thế. Tiếp theo lại gặp chi lòng quả. Quả thực cơ duyên đã tới mức phúc duyên thâm hậu. Thường thường tu sĩ cao dài ở nơi hoang dạ cả mấy chục năm còn không hề có thu hoạch gì. Hãy nhìn rõ tình hình phía trước đi. Thành niên bạch mi hư lạnh một tiếng. Cự nhân này, chính là cự nhân trong thiên mục tộc cự nhân. Những con mắt này đều có màu ngân bạch, nên chúng thuộc loài chưa trưởng thành. Còn tích dịch, tuy nhìn không có gì bắt mắt, lại khiến cho thiên mục cự nhân cũng phải kiên kỳ. hiển nhiên, nó cũng không phải là loài vừa. Chỉ sợ thực lực hai quái vật này đều là luyện hư sơ cấp. Hàng lập ở phía sau hai quái vật, chậm đòi nói. hắn ở thiên nguyên thành, cũng từ trong phương thị mua lấy một ít điện tịnh liên quan đến thế giới hoang dạ. Cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra từ nhân tộc, nên vừa rồi mới đưa ra phòng đoán. Nghe Hàng Lập nói như vậy, thiếu phụ và lùng đông biết rõ là không dạ, nhưng linh dược trước mắt là là loại ngàn năm mới gặp, mấy người sao có thể dễ dàng bỏ qua được, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Đúng lúc này, tiếng động vù vù từ đằng xa truyền đến, đám người Hàng Lập ngẩn ra, bắt đầu nhìn ra xa xa. Chỉ thấy tiếng ông Minh từ chân trời truyền đến. Bảy tám con cự trùng dài hai trường hiện ra, toàn thân phát ra hào quang đủ màu sắc, lao cực nhanh tới bọn họ. Xem ra bộ dạng bất thiện. Hàng lập díu mày nhưng vẫn thả ra thần niệm dò xét, thần sắc không chút hoàng mang. Loại cử trùng này nhìn rất đáng sợ, nhưng khi tức không mạnh nên cũng không có nhiều uy hiếp. Đám người lụng đông cũng không để tâm lắm, chuẩn bị chờ cho đám cử trùng này tiến đến gần một chút, sẽ ra tay tiêu diệt tất nhưng thư khiến bọn họ hoảng sợ vừa mới xuất hiện. Loài cử trùng này khi còn cách bọn họ hơn trăm trượng, lúc đi qua khoảng không trên cử đại tích dịch thì đột nhiên tích dịch mở miệng phun ra thứ gì. Một con cử trùng hùng hổ nhất đang lao đến, bỗng biến mất trong đàn côn trùng trên không trung. Nhất thời, đàn côn trùng xảy ra một trận hỗn loạn, trong miệng cử trùng đồng thời phát ra âm thanh kinh sợ. Nhưng hành động lần này không hiệu quả chút nào. Tiếp đó lại thêm một con cử trùng biến mất mà không có dấu hiệu bao trước. Nhìn đến cạnh này, lụng đông cùng bọn người thiếu phụ trong lòng run sờ. Hàng lập hai mắt nhíu lại, đồng tự lại hiện ra một tia làm mang. Lúc một con cử trùng biến mất, do mượn thần thông thanh minh lên nhạc, nên hắn có thể trông thấy rõ ràng. Nó là biến mất, nhưng thật ra từ trong miệng của thằng lằn phùng ra một cái lưỡi dài trong suốt, xuyên thụng bụng của con cử trùng. Sau đó Thằng Lăng cũng lấy nước vào trong miệng. Nguyên nhân do cái lưỡi dài bắn ra với tốc độ cực nhanh, khiến người ta khó có thể nhìn rõ, khiến mọi người có cảm giác cự trùng biến mất một cách quỷ dị trong hư không. Trong nháy mắt, mấy con cự trùng còn lại cũng đều bị Thằng Lăng tóm gọn. Tiếp đó con thú này lại nằm sấp trên mặt đất không hề nhúc nhích. Hàn Nhật nhìn ánh mắt con thú này, tự nhiên có một tia hoảng sợ. Có thể là đầu của một con cổ thú biến dị. Nếu không công kích của nó cũng không kinh người như vậy. Xem ra Linh Vân Chu cũng là do con thú này dùng lưỡi phá hủy. Lục đông lúc trước không biết nó dùng loại bí thuật nào, nhưng giờ đã thấy rõ thằng lẳng dùng lưỡi để công kích, bèn trân trọng nói. Không hiểu tại sao con thằng lẳng này lại không công kích chúng ta, mà ngược lại đem mấy con cự trùng này nuốt lấy. Thiếu nữ ao trắng cũng gật đầu, có chút khó hiểu. Sao mà biết được? Có lẽ là con cựu thú này chơi chúng ta quá nhỏ, hoặc là cựu trùng kia là thực vật nó thích ăn. Thiếu phụ ảm đạm trả lời. Thiếu nữ áo bào trắng sắc mặt hệ đồng, từ hồ cảm thấy sự thật cũng không có thể như vậy. Không cần nói nhiều lời vô nghĩa, mọi người không nghĩ đến việc bỏ qua chi lòng quả chứ. Cơ duyên trước mặt chúng ta, tại hạ cho dù có một mình cũng tuyệt đối không muốn buồn tha. Thành niên bạch mi nhìn chằm chằm vào quả. Trong mắt hiện ra vẻ tham lam, hàng nói. Cả hai quái vật phía dưới đều có thực lực cấp luyện hư. Lý Huynh thật là có lá gan không nhỏ đó. Thiếu nữ áo bào trắng lại khảnh khát cười lên. Nếu chỉ là một con có thực lực cấp luyện hư, nói không chừng ta thật đúng là quay đầu bỏ đi. Nhưng hiện tại, hai con thì quả thật rất khó nói. thanh niên bạch mi không có tức giận, mà còn lạnh lùng trả lời. Ồ, vậy ý của Lũng huynh là... Thiếu nữ lập tức liền phản ứng lại Đúng vậy Còn cổ thủ biến dị này tùy rằng khó chơi Thiên mục cử nhân cũng không phải loại vừa Hai bên tranh đấu Hơn phân nữ là lượng bài câu thương Hoặc là một bên chết Một bên sẽ tổn hại Khi đó nếu ra tay Tất nhiên có chút hy vọng Lụng đông vỗ tay khẽ nói Chờ chúng nó động thủ Phải đợi bao lâu Có lẽ hai tháng mười ngày Cũng không có đồng thủ đâu Thiếu phụ lại lắc đầu Như vậy quả là phiền toán, chúng ta cũng nên có tác động chứ, bởi chúng ta không thể ở lại lâu. Lụng đồng ánh mắt đảo qua thiếu nữ rồi gật đầu. Cho dù sự tình cấp thiết, chút thời gian đó chúng ta vẫn có thể. Đây chính là lòng chi quả, vì vậy chỉ hoàn chút thời gian thì có đáng giá gì? Thành niên Bạch mi lại hoàn toàn không hề sốt ruột. Không thể nói như vậy. Cho dù hai luyện hư cấp này thật sự nếu thân bị trọng thương, nhưng liều chết phản ứng cũng không phải chúng ta có thể dễ dàng chịu đựng được. nó không chừng, còn có đạo hồ ngả xuống. Theo ý kiến ta, hay là không cần để ý, cứ tiếp tục lên đường? Luận đồng tuy nói đối với lòng chi quả cực kỳ đồng tâm, nhưng trong lòng vẫn có ẩn giấu. Chuyện này so với đại sự của hắn không đáng là gì, nên đương nhiên không muốn phiêu lưu mà gặp phải ngoài ý muốn lúc này, cho nên mới có thể cố gắng kiềm chế mà nói như vậy. Lời này cũng có chút đạo lý. Thiếp thơ nghĩ rằng chúng ta ra tay đoạt bạo, thực sự không phải là cử chỉ sang suốt. Chớ quên, bộ tộc cử nhân đều luôn sống quần cư. Linh quả đã muốn thành thục, cử nhân vẫn cùng con thằng lặng này dặn co như vậy. Nó không chừng là ở chờ các cử nhân khác tới viện thủ. Con thằng lặng kia cũng không có chủ động công kích, hẳn là cũng có những tính toán khác. Mà chúng ta chờ đợi như vậy, không chừng là đem chính mình cuốn vào trong đó. Thiếu phụ nhíu chặt lông mày, cần nhắc một lúc lâu, cũng lên tiếng phản đối. Mặc kệ các ngươi nói là sao, ta nhất định phải lấy được linh quả. Nghe lụng đông và thiếu phụ nói như vậy, thiếu nữ áo bào trắng bên cạnh khẽ động bờ môi đỏ mỏng, đứng tới bên cạnh thanh niên bạch mi. Nàng vừa dứt lời, chẳng dừng thiếu phụ và lụng đông ngẩn ra, thanh niên bạch mi cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này hai người đồng ý, hai người phản đối, nhất thời ánh mắt bốn người đều nhìn vào hàng lập. Hàng Lập trong lòng thời dài, không nhìn bốn người, mặt trầm tư suy nghĩ. Vì Linh Quả, bảo hiểm một chút cũng đáng giá, nhưng theo lời Hồng Tiên Tự, cũng không thể vì việc này mà mất nhiều thời gian. Cho dù chúng nó không có giúp đỡ, Linh Quả cũng có thể hấp dẫn các tồn tại cường đại khác. Trong khoảng ba ngày ra tay, nếu quá thì sẽ bỏ đi. Hàng Lập nhàn nhạc, nhạc nói, bốn người còn lại không khỏi nhìn nhau. Trong vòng ba ngày sẽ ra tay... Điều này không có khả năng. Tiểu Hồng liếc nhìn Hàng Lập một cái, chậm rãi lắc đầu. Thành niên bạch mi cùng thiếu nữ, mặc dù không nói, nhưng hiện nhiên cũng hiểu được rất không có khả năng. Trong thời gian ngắn, khiến bọn họ tranh đấu với nhau thì không có khả năng. Nhưng nơi chúng ta ở một bên nghề cách khác, cũng không phải không có cơ hội thành công. Để ví dụ như dẫn dắt chúng rời đi, hoặc là chọc dần chúng. Hàng Lập khẽ nở nụ cười. Ý của Hàng Huynh là lượng đồng thần sắc vừa đồng, có chút hiểu được ý tứ của hàng lập. Đúng vậy, nếu làm như vậy thì không cần thời gian dài. Thành điện bạch mi mừng rỡ. Dẫn dắt chúng rời đi cũng không quá dễ dàng, nhưng là trong dần chứng khi chúng nói lập tức chém giết nhau thì cũng không khó khăn lắm. Thiếu nữ áo trắng thản nhiên cười. Nếu thật không có gì phương lương, thiếp thân có thể đồng ý. Thiếu phụ nhìn hàng lập hình như đã có sự cải biến suy nghĩ. Lụng đông lại cân nhắc một lúc lâu, rồi mới hơi miệng cưỡng gật đầu. Vị này xin lụng đạo hữu cứ yên tâm, tiểu mệnh của ta thật trần quý, sẽ không mạo mùi hành động đâu. Bạch mì thành niên hát hát cười nói. Và vị kia chắc trong lòng cũng đã có quyết định đi. Lụng đông hỏi. Chúng ta có thể âm thầm ẩn thân, từ hai bên sườn đánh lén thằng lằng cùng với cử nhân. Khiến cho đối phương hiểu nhầm phát động công kích, không phải là không được. Bạch Mễ Thanh niên dường như đã suy nghĩ vấn đề này, không chút do dự nói. Nói thì rất đơn giản, nhưng hai vị phía dưới này không biết thần thức có cường đại hay không. phương Thức ẩn thân vàng nhất bị bại lộ, đạo hữu khi ra tay, lập tức sẽ rơi vào hiện cảnh không ổn chút nào. Thiếu phụ hơi trầm ngâm, lắc đầu nói, "Nếu nói ẩn thân Tiểu mũi trong tay có hai cái không minh phụ, chỉ cần toàn lực thúc dục, tu sự luyện hư trung kỳ bình thường cũng nhìn không có thấu. Tiểu mũi thật có thể toàn lực, công hiến chút sức lực. Bạch bảo thí nữ môi khải nhất cười nói. Không minh phụ, chính là cùng với loại ngân khoan linh phụ, đối phó với hai thú kỳ đích xác hữu hiệu. Bất quá tránh mạo hiểm, chúng ta ban đầu không cần ra tay, tại hai trong tay có hai ngân dao khôi lội mọi con đều dùng cho tu sĩ nguyên an kỳ sử dụng, giảng phù lên trên người chúng, cho chúng đà tay, như vậy càng ổn thỏa hơn một chút. Lục đồng thần sắc vừa đồng mừng rỡ nói: Thử đào quá tốt, cho dù khôi lỗi không thành công, chúng ta cũng không gây trở ngại cho việc chúng ta chia làm hai tổ, cả hai hiện thân hấp dẫn kèm chê chúng, sau đó lưu lại một đào hư giỏi đồ thuật ở đây, chờ thời cơ ra tay đoạt lấy linh quả." Chỉ cần đoạn lên quả thế tay, mọi người lập tức dùng bí thuật chạy trốn. Hai thứ kia dù thực lực cách sánh ngang tu sĩ luyện hư, nhưng chúng ta một lòng buông trốn, có lẽ chúng nó khó có thể ngăn cạn. Nhưng mà người ra tay cướp lên quả, thần pháp phải nhanh nhẹn vô cùng, nếu không lấy tốc độ phục lợi của đồ biến dị thằng lằng kia, khi chạy trốn sẽ vô cùng nguy hiểm. Tiểu Hồng Nhàn Châu xoay chuyện nói. Tiểu tiền tử nói có lý chính là ra tay đoạt linh quả, nguy hiểm rất lớn, hơn nữa chúng ta cũng không biết được lòng hắn, lỡ sau khi có được linh quả lại chạy mất, vậy phương pháp này khó có thể thực hiện. Đích xác là có chút sơ hở, không biết vị đạo hữu nào ở đây nguyện ý làm người cuối cùng ra tay, sau khi lấy được linh quả có thể phải cùng ngăn cản một kích, đương nhiên đạo hữu này cũng phải nói ra phương pháp khiến người ta an tâm. Bạch Bảo áo trắng khẽ nói, Vừa nghe cô nàng này nói, những người khác lộ ra về cổ quái. Dường như theo lời cô nàng, vô luận ai là người hái lòng ly lòng chi quả, chịu sợ đều phải ngăn cản một kích của hai quái vật đang nội giận Nguy hiểm cỡ nào cũng không cần phải nói, ai có thể an tâm cho người khác cầm linh dược quy hiếm như vậy chạy trốn chứ. Sự tình khó khăn cỡ này thật là làm cho người ta khó nghĩ. Chưa bị đạo hữu nếu không che tại hạ nguyện ý làm người cuối cùng ra tay. Hàng lập bỗng nhiên cười nói, hàng đạo hữu, người mới chỉ là tu vi hóa thần trung kỳ, bị phát hiện quá nguy hiểm. Lục đồng thần sắc vừa động phản đối nói, không sai, hàng huynh tu vi thật sự kém một chút. Bạch mi thanh niên đánh giá hàng lập liên tục lắc đầu. Hàng bộ tuy rằng tu vi không có đủ, nhưng trình người còn có một kiện bảo vật gần bằng linh bảo Đình giai thuấn gì bảo vật, hơn nữa công pháp của tại hạ có chút đặc thù, để bảo vệ tính mệnh cũng có chút tự tin hạng lập cười cười, bồi dạng không thèm để ý nói. À, hạng huynh một khi đã tự tin như vậy, giao cho người đoạn linh quả không phải là không thể. Nhưng hạng huynh làm sao để cho chúng ta tin tưởng đây? Sau khi lấy linh quả sẽ không bỏ trúng mất dạng. Lụng đông trầm giọng nói. Cái này tài hạ cũng không có cách gì. Nhưng nếu vị nào ở đây cảm thấy tài hạ không thích hợp, có thể là tự tiến cử mình đi, đảm nhiệm trong trách này. Tài hạ không phản đối. Hàng Lập nói lớn, trên mặt cười mà như không cười. Nghe được câu nói này của Hàng Lập, những người khác đều không khỏi ngẩn ra. Tuy rằng mọi người đều nghĩ đến bảo vật, nhưng không ai muốn cướp đạt trước mặt của hai tồn tại luyện hư cấp. Nếu không cẩn thận, thật sự có thể trọng thương, thậm chí cũng có thể mất mạng. Hàng Huynh nếu nguyện ý cho hạ Câm Chế truy tung, tiểu muội không có ý kiến. Bạch Bảo thiếu Nữ nói thẳng. Không sai. Không sai. Tài hạ cùng cơ ý này. kiều hồng nhìn hàng lập trong chốc lát, đồng ý nói. lùng đông cùng bạch mi thanh niên liếc mắt nhìn nhau, thật không biết nói gì hơn. Hạ cầm chế trên người ta, đương nhiên là có thể, nhưng chưa về đạo hữu cũng phải cho ta hạ cầm chế để tương tự. Vừa nghe đến hạ cầm chế, sắc mặt hàng lập hơi đổi nhưng lập tức cười lành nói. Vạn nhất, người thủ bảo có chuyện gì ngoài im muốn ta chẳng phải cùng chẳng khá hơn sao. Bạch mì thành niên nghe vậy, hư lạnh nói. À, cái này cũng là bằng khoan của hàng mộ mà. Hàng lập không khách khí trả lời, kỳ thật cho dù mấy người thật đáp ứng điều kiện, hàng có tám phần cũng thật sự không đồng ý. Trước kia hạ cơm chế tượng hộ với họa băng phượng, rơi vào cảnh pháp lực bị cơm chế, hậu quả hủy nguyên anh, trong lòng hắn còn sợ hãi, sao có thể dễ dàng dẫm vào vết xe đồ trước đây. Vừa nghe hàng lập nói như vậy, đám người lũng đông nhìn nhau cười khổ. Như vậy đi, các hạ nếu lưu lại vật gì đó cho ta, ta có thể tin tưởng ngươi. tỷ như các hạ đem bộ mạng pháp bảo đưa cho ta, lại đặt thêm dấu hiệu tri tung, như vậy ta cũng không sợ đạo hữu, thủ bảo rồi bỏ chạy. Bạch bảo thiếu nữ hai mắt xoay chuyển, đột nhiên trên mặt lộ ra về già hoàng. bộ mạng pháp bảo có liên hệ đặc biệt, loại phương pháp này hàng bộ có thể chấp nhận, bất quả chúng ta phải có tiêu ký tượng hộ, trong khi ẩn thân hành động, tài hạ phải biết chưa bị đạo hữu ở chỗ nào. Nếu hai con gần giao khôi lội của lũng huynh có hiệu quả, vậy không cần tài hạ mạo hiểm rồi. Hàng lập trầm ngâm, sau đó mới trầm rãi gật đầu nói. Tiểu ký tương hộ. Đám người lũng đông trong lòng vừa đồng, nhìn nhau vài lần, cuối cùng trầm rãi đồng ý. Xem ra, chỉ có phương pháp này là tốt nhất. Đương nhiên tôi vì hàng lập chỉ là hóa thần trung kỳ, thoạt nhìn không phải đối thủ của mấy người, không sợ hắn lấy được bạo vật rồi chạy trốn. Lúc này, mấy người bạn bạn lại một ven, rút cuộc vạch ra kế hoạch cụ thể. Hàng lập hé miệng phun ra bốn đạo ánh sáng vàng. Sau khi bài chung quanh thân thể, hỏa thành bốn thanh tiểu kiếm màu vàng rực rỡ, rơi vào trong tay bốn người kia. Mấy người lụng đông cùng không khách khí thi truyền bí thuật, hoặc trực tiếp giáng phù lên, cầm chế tiểu kiếm trong tay, liên quang chấp lé, thu vào trong túi trữ vật. Sau đó bốn người là phân biệt phun ra những điểm ánh sáng màu sắc khác nhau. Trận lóe qua nhưng không có chạm vào thân thể của Hàng Lộc. Hàng Lộc cẩn thận dùng thần thức kiểm tra những điểm ánh sáng này. Đích xác là linh lực tinh thuần biến thành, không chưa cầm chế gì khác, mới yên tâm cho chúng đi vào cơ thể. Sau đó Hàng Lộc đồng dạng thi pháp, cùng thả ra một dạy những điểm ánh sáng xanh vào thân thể bốn người kia. Xong đầu đó, mấy người tâm tư đều thả lòng. Tiếp đó lại nói nhỏ với nhau vài câu, bọn họ lập tức giải tán. Hóa thành từng đạo đồn quang bảy nhanh ra bốn phương tam hướng. Hàng lập biến thành một đào ánh sáng xanh, uống con đồn đi, xa ngoài ngàn dặm sau đó đồn quang mới chợt tắt, hiện ra thân hình hắn. Hắn huyện phụ giữ không trung, đảo mắt nhìn ra bốn phía, liền nhẹ nhàng nhắm mắt đem thần thức, chậm rãi thả ra. Đoàn đó không có gì gì thường, tự mình cũng không có cảm giác bị theo dõi. Đôi mắt hắn đột nhiên yên tĩnh, hai tay bấm niệm thần chú. Sau lưng nổ ra thiên xấm, một đôi cánh màu xanh xuất hiện, tiếp đó lợt tay, hễ ra là một vật màu tím, phù trù, thứ hiện ra chính là thái nhất hóa thành phù. đặc bảo với hai tuần tại luyện hư, hắn cũng không có dám có chút tự đại, tự nhiên rút phù trù này ra, dán trên người, một đoàn anh sang tiếng cùng với phù văn màu bạc chấp đồng, sau đó hàng lập bỗng biến mất không thấy, hắn hóa thành hư ảo, sau đó theo đường cũ mà quay về. Tuy rằng tốc độ không quá nhanh, nhưng cũng không quá chậm. Một lát sau, Hàng Lập đã hiện ra ở chỗ cũ. Đầu của thằng lằn cực lớn kia vẫn dàn co với cử nhân chưa hề đồng thủ. Chỉ bằng mắt thường, tự nhiên không phát giác ra, nơi ẩn thân của mấy người kia. Cho nên Hàng Lập nhẹ thở ra một hơi, trong lòng thúc giục pháp quyết, nhất thời thần thức cảm ứng được vị trí mà mình đã hạ tiêu ký. Những người này quả nhiên là vậy, về tới phủ cận, đều giống hắn lơ lừng trên trời. Hai người, một thì trên đầu cử đại thằng lằn, người kia ở phía sau của thiên mục cử nhân. Mấy người khác, chỗ ẩn nấp cũng không tầm thường, không cảm ứng thấy tiểu ký, thì thần thức hạng lập cùng vô pháp, phát hiện ra cái gì khác biệt. Lụng đồng nói, hẳn có hai con ngần dao khôi lội, vậy mà cũng không phát hiện ra chút bóng dáng. Không biết là vì không có không minh phụ kia, nên mới thần dịu như vậy, hay là còn chưa có dùng tới. Gần đó vô cùng yên tĩnh. Làm cho người ta có cảm giác, sắp có dòng bạo nổi lên, cảm giác quỷ dị dài chừng thời gian ăn một bữa cơm, vẫn chưa có chút biến hóa. Hàng lập sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng đã hết kiên nhận, từ hồ sắp tới thời gian ước định. Đúng lúc này, còn thằng lằn cử đại, từ hồ cảm thấy có chút không thoải mái, cự trạo theo bản năng hơi nâng lên một chút, nhưng lập tức hạ xuống. Đúng lúc cử trào đã hạ xuống trong nhai mắt này, bỗng nhiên đóng bụng phi di đất, chợt lóe ngân quan, lập tức một chùm ánh sáng bạc bắn nhanh ra, thẳng đến thiên mục cử nhân phi đối diện. Thoạt nhìn giống như con thằng lặng âm thầm cùng cử trào của mình phát động công kích vậy. Cử nhân đang cầm bộng lớn ngần ra, lập tức vô cùng giận dữ rống lên một tiếng. Bóng đèn chợt lóe cuồng phong gào thét, chỉ một cái tác đã khiến dại ánh sáng bạc công kích tới, tàn biến nhận cơ hội trong lúc đó, phía dưới lòng bàn tay to lớn của cự nhân mở hồ có chút gì lóe lên. lập tức một đạo quang trụ màu bạc thô to từ hư không phun ra tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lão đến con thằng lằn. thằng lằn hai mắt chớp chớp, trên đầu lóe lên hào quang, cũng phun ra một đạo quang trụ màu đỏ. một tiếng oanh nổ ra, hai đạo quang trụ vừa tiếp xúc, thể nhưng cùng tan biến mất. nhưng sau đó, con thằng lằn phát ra một tiếng giống kinh thiên động địa. Tử trị dùng chút lực, vốn thân hình khổng lồ đang nằm trên mặt đất, lập tức đứng lên. Miệng lớn mở ra, lộ ra một hàm răng nanh, lành lành. Phía đối diện, cựu nhân trên mặt lấy ra vẻ bạo ngược. Một tay vừa động, đại bộng đèn thui trên vai nhất thời nắm trong tay. Con mắt trên người hào quan đại phóng, bỗng nhiên chuyển động. Nhiều con mắt như vậy cùng chuyển động trên thân thể. Cho dù là ai thấy cũng phải nổi da gà Hạng lập trình không trung thấy như vậy Trong lòng vui vẻ Vội bế hồ hấp Chỉ cần hai quái vật này thật sự đồng thủ Vậy việc của bọn họ đương nhiên vô cùng dễ dàng Một tiếng phành thằng lặng hé miệng Một đào ánh sáng đỏ phun ra Dưới một trào thật lớn đánh xuống đất một đoàn ngân mang Từ đó mà nổ tung ra Xích ảnh vừa thu lại Một đồ vật cổ quái Bị xuyên thùng thân thể từ trong lòng đất Mà kéo ra Nặng nề rơi xuống đất Hàng lập rùng mình ngưng thần nhìn lại Mới phát hiện ra Đây là một con rối đầu dao thân người màu bạc Chính là con rối này Bị chiếc lưỡi dài khủng bố của thằng lặc Xuyên trúng bộ phần trung tâm Lúc này non nội thân thể đã tự nộ Thành một đống phế liệu Xem ra con rối này khi động thù cướp lúc trước Đã bại lộ Bị đầu của con thằng lặng kia phát hiện ra Liền hủy diệt Thiên một cự nhân phía đối diện tùy thần trí không cao, nhưng thấy cảnh này cũng ngẩn người, lập tức ánh mắt xoay chuyển trợt loé, vô số đạo sợi màu đen từ mắt phun ra. Lại một tiếng nổ vang lên, một con rượu khát nấp dưới chân cử nhân bị tám sợi màu đen xuyên qua. Loại sợi màu đen này không biết làm vật gì, sau khi phần tán đã cắt thân hình con rối kia thành 7749 mạnh, tự hồ không có gì phá được. Nhìn đến cảnh này, hàng lộm hấp một ngụm khí lạnh. Ánh mắt chớp đồng không thôi. Xem ra, việc này quá nguy hiểm, dường như, như còn hơn xa hắn dự đoán. Bật quá, quả của cỏ linh chi có liên quan đến linh dự của luyện hư cấp. Cho dù phải mạo hiểm một lần, hắn cũng phải kiên trì. Trong lòng cân nhắc, Hàng Lập bình tĩnh lại. cử nhân sau khi phát ra vài tiếng kêu thì uy, lại đem đại bồng vác lên vai. cử đại thẳng lặng không chút cảm tình, liếc nhìn cử nhân, thân hình chuyển động, lại từ từ nằm xuống mặt đất. Hài quái vật khổng lồ này, rốt cuộc lại trở lại thế dạng con như trước. Bất quá hàng lập ngược lại gắt gao nhìn xuống phía dưới, không dám có chút phần tâm. Nếu còn rối không có hiệu quả, dự theo ước định ban đầu, đám người lộng đông sẽ liền thủ hấp dẫn con thằng lằng cùng cử nhân để ra khỏi phủ cận tạo cho hắn cơ hội tốt để cướp lên quả Quả nhiên chỉ sau vài cái hô hấp, trên đầu của con thằng lằng chuyển đến một trận tiếng tỳ bà dễ nghe. Sau đó một vòng tròn vàng hiện ra trên không trung, nhằm thẳng đầu của con thằng lằn đánh vào. Đồng thời một đạo bạch quan chợt lấy, hai đoạn giáo mỏ bạc kim hiện ra. Nhón lên một cái, hai đạo ánh sáng trắng đỏ như con dao long quẩy nước hiện ra từ trên không trung điên cuồng bổ xuống. Cơ hồ ngay lúc đó trên không trung hiện ra hai bóng người cao mười trường, đúng là bạch y thiếu nữ và lùng đông. Bất quả thiếu nữ một tay cầm kiện phòng chế lên bảo tì bà mà lộng đông sắc mặt ngưng trọng, đang sử dụng hai kiện bảo vật. Đừng nhìn thân thể của con thằng lằn khổng lồ như vậy, nhưng động tác lại vô cùng linh hoạt. Giấy mắt xuất hiện trên không trung, gầm nhẹ một tiếng, lập tức đứng thẳng dậy. Trên đầu hiện ra một cái sừng màu đỏ chợt lói hồng quang, đột nhiên phùng ra một rạng mây đỏ, quay tròn đồng thời nâng lấy vòng sáng cùng hai đạo ánh sáng trắng đỏ. Tiếp đó, trên cánh tay của con thằng lằn chấp động, phốc phốc Hai tiên xe gió vàng lên, một mạng lông dài nửa thước hóa thành mùi nhọn, hướng không trùng bắn đi, đồng thời cái đuôi thật lớn nhón lên, chỉ để lại tàn ảnh rồi tiêu thất. Ngay sau đó ở một vị trí hơn 10 trường, cái đầu kia lại quỷ dị hiện ra bên cạnh lũng đông cùng thiếu nữ, hùng tờn quét qua. Chưa quét tới, một cơn gió mạnh đã nổi lên, cúng hai người vào bên trong. Đầu của con thằng lằng này là biến dị cổ thú, một khi công kết. Liện phản công như phòng bà bà Táp sắc bén vô cùng Tuy rằng biết con thằng làng kho đôi phó Nhưng bạch bà thiếu nữ bà lụng đông Cũng đều không sợ hại rút lui Cũng may hai người căng bạn không kỹ Muốn chiến đấu với con thú này Lúc này thiếu nữ nhớt tay Bắn ra một đạo kim phụ Hóa thành một đoàn ánh sáng vàng bao phủ quanh thân Sau đó quỷ mị nhón lên không Trực tiếp hiện ra ở một vị trí khác Cách đó mười trường Lụng đông trong miệng phát ra một tiếng rồng ngâm Trên người hiện ra một bộ chiến giáp màu vàng Toàn thân chiến giáp như vậy rồng Ngay cả đầu hay tứ chi Cũng đều che lại Mười gió cũng không vượt qua được Sau lưng còn có một đôi canh lớn màu đồng Hai cánh vừa hiện Liên tiếp tỏa ra tàn ảnh trên không trung Xa xa nhìn lại như vô số bóng người Trải rộng trên khoảng không Thành thế vô cùng kinh người Vô luận là một phiến lồng màu kia Hay là cái đùa lớn đều bị hai người đồn đi Mà đánh vào hư không Bất quả Hai người trên không trung vẫn tuyệt không dám dừng lại, bởi vì mùi nhọn phía sau cứ như có linh tính đuổi sát sau hai người. Cái đuôi của thằng lặng sau một trận quang mang kỳ lạ, bắt đầu lập lệ ẩn đi hơn nữa, bảo quanh bởi một cơn lốc cùng đuổi sát sau hai người. Trong lúc nhất thời, thằng lặng cùng hai người đuổi nhau vô cùng kịch liệt. Thằng lặng hơn nửa tâm thần đã bị hai người thu hút, nhưng vẫn còn nửa tâm thần theo dõi cử nhân đối diện, sợ đối phương thời điểm này đoạt linh quả. Nhưng vừa thấy cũng yên tâm vài phần. Vốn cử nhân vừa thấy thẳng lặng cùng hai người đồng thủ trên không trung. trong nhẹ mắt trên không trung, sau lưng cử nhân cũng hiện ra hai người. Một người hai tay trả sát, sau đó dường lên, nhất thời dạy đặt hỏa cầu bay đến. Một người trực tiếp hướng bên này vươn tay. Một bàn tay đèn nhánh hiện ra trên đỉnh đầu của cử nhân hung hăng vội xuống. Tiếng vang ầm ầm anh long long vang lên cử nhân dường như không có phản ứng lại đã bị hỏa cầu đánh lên người đồng thời bàn tay to lớn màu đen cũng chụp xuống giữa thiên lên cái thiếu phụ cùng bạch mi thanh niên đầu tiên là sừng sốt sau đó lập tức vô cùng vui mừng nhưng một màn kế tiếp lập tức khiến khuôn mặt tươi cười của hai người cứng ngắc bên trong đám lượng màu đen vàng lên tiên đồng lớn của cử nhân lập tức con mắt trên thân xoay tròn nhất thời một cỗ lực lượng vô hình sinh ra ngọn lửa đen này chạm vào thân thể cử nhân Đỡ bị con mắt nhấp nháy hấp thu Biến mất không còn Về phần bạch mì thanh niên dùng thần thông biến ảo Thành bàn tay lớn Dường như không gây chút tổn thương cho cử nhân Cứ như thiên mục cử nhân căn bản không thèm để ý đến chiều này Chỉ một tay đánh ngược lên Đã đánh tan bàn tay kia thành cho bụi. Thần thông lớn như vậy Tự nhiên khiến thiếu phụ cùng bạch mì thanh niên Trong lòng trầm xuống Bất quả công kích của bọn họ hiện nhiên Đã chọc giận đầu quái vật khổng lồ này Cử nhân khuôn mặt dự tợn gạo lên một tiếng, ánh sáng bạc trên người toàn thân thu liệm, lập tức hướng hai người trên không trung nhìn qua. Quảng mang màu nâu chất động, sợi màu đen phun ra dài đặc, bao vây lấy hai người. Thiếu phụ và bạch mì thanh niên đều nhìn thấy sự lợi hại của đám sợi màu đen, vừa thấy cảnh này sắc mặt đại biến, nào dám để chúng tiếp xúc với thân thể mày may. Lúc này một người lấy ra một vật nem xuống dưới thân, nhất thời hóa thành một con thoi màu xanh. Thân hình nhoáng lên tiến vào bên trong, lập tức bắn nhanh mà ra. Người còn lại lập tức lăn sang một vòng, toàn thân biến thành màu đen, hóa thành một con đại ưng khổng lồ, hai cánh mở ra, đồng dạng thuấn di bay ra. Hiện nhiên dị yêu ngay từ đầu, đã chỉ muốn giày dưa, không muốn đối cứng với cự nhân. Trong lúc nhất thời, bốn người thiếu phụ đều điên cuồng thúc dục linh lực, chạy trốn khắp nơi, dụ cự nhân cùng thằng lằn ra xa. Hiệm tránh công kích của hai quái thú, thỉnh thoảng bần cơ phản kích lại, khiến hai quái vật giống lên không ngừng. Nhưng thằng lặng và cử nhân cứ vậy, cho công kích đuổi theo bọn họ, nhưng không có ý tứ di động đuổi theo. Nếu không phải bốn người này đồn thuật kinh người, nhưng vẫn không có khả năng duy trì lâu dưới công kích của quái vật. Hiện giờ bốn người chỉ cần nguy hiểm, lập tức thuẫn di ra cực xa, sau đó thở dốc một hơi. Bắt đầu từ đó, bọn họ cùng miễn cưỡng vây quanh cử nhân cùng với thằng lằng trình đấu mà thôi. Nhưng thu được kết quả này, khiến hai quái vật nổi trận lôi đình. Bốn người đều lanh lẹ không lưu thủ, bọn họ thì không muốn rời lên quả chút nào, vì vậy trở thành thế giàn co. Dưới sự khiêu khích thành công của bốn người, thằng lằn cùng cử nhân dần dần lực chú ý đặt trên bốn người. Lực chú ý đặt lên lên quả mười phần, giờ chỉ còn một hai phần. Thấy tình hình này, thân hình Hàng Lập đang làng yên nhìn cảnh phía dưới, liền từ từ bay xuống, dựa vào thân hình hư không hóa, ngay cả hoàn khoái vận luyện hư cũng không phát hiện mảy may. Cũng bị vậy mà Hàng Lập tiếp nhận nhiệm vụ này. Ngay cả như vậy, Hàng Lập cũng cực kỳ cẩn thận, không dám thở mạnh một cái. Mắt thấy thân mình đi xuống trăm trường, bảy tám mươi trường, ba bốn mươi trường, hơn 10 trường, chậm rãi đến gần xuyến long quả kia, tự nhiên tim cũng đập thình thịt. Không thể nghi ngờ, hắn chỉ cần hái linh quả, lập tức không thể duy trì ẩn thân, đồng thời cử nhân cùng thẳng lặng cùng phát hiện ra mình. Hãng đàn tính toán làm sao bảo trụ cái mạng nhỏ của mình đây? Thân hình nhẹ nhàng đến gần linh quả trong gan tấc, chẳng nhận người thấy mùi hương linh quả, thậm chí ngay cả vân trên vỏ quả kia cũng nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết. Hàng đồng vẫn chưa vội vàng đồng thủ đoạt quả, mà một tay hương túi trữ vật phớt một cái, nhất thời trong tay xuất hiện vài vật. Hàng lập hé môi, đột nhiên hai tay trà sát Sau đó hai tay dừng lên Lấy ra hai viên cầu màu bạc sang chói Bắn về hướng hai cử vật Tiếp đó nhanh như chớp, Vườn tay tóm về phía trước Lên quả xuyến lòng tiên diện Liền trăm nháy mắt liền biến mất Lập tức thân hình bài lộ Sau lưng hai cánh mở ra Tại đó tiên sấm vạn lên một trận hai tiên rống kinh thiên đồng địa truyền đến Một đạo xích ảnh cùng một đám sợi tơ màu đen Cờ hồ cùng một lúc Lấy tốc độ khó tin bắn ra từ hư không, vài cái xuyên thùng thân thể hạng lập. Nhưng hạng lập tàn giả rồi biến mất, thì ra chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Bạn thể hắn khó khăn lắm mới hiểm tránh thuấn gì ra ngoài trước một bước. Rầm rầm vài tiếng nổi truyền đến, mấy dặm chung quanh hai bên sườn hiện ra một mảnh điện quang màu bạc. Vô số đạo hồ quang thô to như cái bát, từ đó bắn ra không ngừng, thậm chí dẫn tới lốc xoáy ở phù cận. Thành hầm tiên sấm bạo liệt khẩm dứt, phảng phất như bạo phụ tất cả ở bên trong, thành thế to lớn như trời long đất lở.